trường 414 đại hỗn chiến ngay sau khi tất cả đã tiến vào quảng trường hồ kiên quét mắt một vòng cao giọng hỏi các người đã hiểu rõ quy tắc chứ? theo câu hỏi của hồ kiên tất cả học viên trong trường đấu nhất thời chỉnh tề thanh âm hô hiểu hồ kiên bàn tay chậm rãi giơ lên trước mặt vô số ánh mắt nhìn chăm chú từ từ nói tốt nếu tất cả đã hiểu được vệ ta tiến bố, vòng đấu loại cuối cùng chọn lựa trong đội viện bắt đầu. Ầm, cái tiếng hồ kiên bản tay hạ xuống, trường đấu vũ đang im lặng bỗng âm một tiếng, mấy trục đạo đấu khí đồng nhất về màu sắc, trong giây lát bùng phát khiến cho người ta hoa cả mắt. Theo từng đạo từng đạo âm thanh trầm đục truyền ra, bóng người ở giữa sân nhanh chóng bay đi đại đa số mọi người đều thối lui bay về bên cạnh quảng trường, bởi vì bọn họ đều hiểu, tại đây nếu đứng giữa sân thì trở thành địch nhân của tất cả mọi người và sẽ bị âm thầm loại khỏi trang chiến. Thiên khán đài đã bắt đầu bùng lộ từng đạo âm thanh kích động, chói tai vang tận mây xanh và có rất nhiều người hét lên vỡ cả họng để triệu y cho những người dự thi trường hợp đại đối chiến khổng lồ này. so với những trận đấu lần lượt tuần hoàn đất thuần thì càng có thêm nhiều kích thích. Ha chủ ý của phó vị trưởng cũng không phải tôi thì rằng không phải là tuyệt đối công bằng, nhưng trong tình huống phải phòng bị trường hợp âm thầm hạ thủ sẽ dễ dàng bồi dưỡng được tâm lý cẩn thận cho từng người. Hơn nữa, liên thủ với nhau cũng sẽ dần hiểu được kỹ năng chiến đấu theo nhóm. Ý kiến này quả thật không tồi. Chỉ tràng hỗn chiến bên trong Ở vị trí trung tâm khá đại Một lão nhân ngồi bên cạnh hộ kiền Cười nói Ta cũng là xem những trận đấu trước đây Đến phát chán Vì muốn thay đổi cách thức thi đấu một chút mà thôi Hiện giờ xem ra không tồi chút nào Xong có một ít đệ tử Thường ngày giao tiếp tốt Sẽ Có ít địch nhân Còn có một số đệ tử thường ngày ít giao tiếp, xung quanh đều là địch nhân, khó tin có người lại ở sau lưng hỗ trợ, xem ra phải nỗ lực không ít. Hồ Kiên cứ trông tìm nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trận hỗn chiến. Lúc lại bên trong trường đấu, từng người đấu nhau nhưng rõ ràng rất nhiều người sợ bị người khác âm thầm hạ thủ ở sau lưng, cho nên cùng người khác giao thủ cũng chỉ là vừa chạm vừa lui vì thế sao mà không dám đấu lâu. Ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía, nếu lâm vào phạm vi công kích của người khác sẽ làm cho bọn họ có tâm lý tựa như chim sợ cảnh yếu, hoặc nhèo mao chỏng rút lui, hoặc là công kích đối phương, nhưng mà trái rằng bên trong trận đấu vô cùng hỗn loạn. Nhưng đã có liên tiếp 7-8 người bị luân phiên công kích đến hộc máu mà văng ra ngoài trường đấu thì đã có một số người thông minh hơn trong trận đấu Có một vài người ngày thường biết nhau liền vội vã Nói tốt để mượn sức Những người còn lại Chỉ còn cách biết đuổi về phía sau Tìm những người đơn độc như mình Tuy rằng loại tổ hợp tạm thời này Mức độ tín nhiệm không cao Nhưng dù sao cũng là biện pháp duy nhất bây giờ Nắm trong tay trọng thước Từ biểu cùng khuân nhi đứng bên cạnh nhau Trên quảng trường kiếm sắc đố khí Cùng thanh sắc đố khí Từ trong cơ thể thẩm thấu ra phát hai cỗ khí tức hùng hồn đem hai người bao lấy, khí tức, hai người chấn nhép. Những người tham gia thiếu cũng không dám tùy ý xông vào bên này. Lúc này, hai người không xông vào bên trong trường hỗn chiến, họ biết trường hỗn chiến này cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Ngay cả khi mấy người bạch sơn liên thủ lại, thì trường hỗn chiến này sẽ lâm vào tình cảnh chỉ còn mấy kẻ mạnh tồn tại. Sự hỗn loạn sẽ bớt đi nhiều, và đó mới là lúc Hai người bọn họ phải chiến đấu thực sự Bên trên Vô số tiếng thét to làm rung động khán đài Bên trong trường đấu Tuyển thủ bị đánh văng ra ngoài Không ngừng Mà lúc này người ghi chép trận đấu Đã sớm xuất hiện ở xung quanh Nhanh chóng ghi tên những tuyển thủ vẫn còn Trong trường đấu vào sổ Theo thời gian tiếng la thét Cũng chậm rãi trôi qua Ở giữa sân sự hỗn loạn cũng bắt đầu Có xu thế chậm lại Có bài học của những người bị văng khỏi đài sớm Một ít người đơn độc cũng đã biết tìm kiếm đồng bạn Lúc này huấn triển đã giảm đi rất nhiều Càng ngày càng nhiều người Rồi những nhóm tạo thành những tiểu đoàn đội Theo những người đơn độc chiến chuyển thành đoàn đội chiến đối Tiêu viêm cùng huân nhi cũng không thể bảo trì được trạng thái đơn độc Ngay sau khi một đội bốn người Vầy cầu hai người không được Ngược lại bị đánh văng ra ngoài Tiêu viêm cũng liền cự bỏ, cự chỉ im lặng theo dõi, bàn tay nắm chặt quyền trọng thước đập mạnh về phía trước, thành sắc đố khí mạnh mẽ phát ra như thủy triều, lấy thực lực đại đấu sư quét qua đấu trường. Không lâu sau, Tiêu viêm phát ra khí tức đại đấu sư, bên trong hỗn loạn, nằm cỗ khí tức đồng dạng bạo ngược bộc phát bốn phía, phân biệt chiếm cứ bốn phía của quảng trường, ánh mắt Tiêu viêm nương theo những cỗ khí tức hướng về anh thấy bà cổ là Bạch Sơn, Ngô Hạo Hộ Gia. Còn lại là của hai năm tử mán chưa từng gặp qua. Phía sau hai năm tử đó, bốn tên thực lực không thấp, trừ bỏ Bạch Sơn ba người. Đây cũng là một nhánh đoàn đôi có thực lực cực mạnh. Lúc này, bên trong trận đấu, thực lực các đoàn đội đã thể hiện ra. Trong đó hiển nhiên đoàn đội của Bạch Sơn, Ngô Hạo cùng Hộ Gia là ba đội mạnh nhất. Mà ba người này thì đoàn đội của Ngô Hạo khí thế sắc bén nhất Chỉ bọn họ có hai đoàn đội khác Có hai vị đại đấu sư lúc trước Tính về đoàn đội thì Lâm Phương đoàn đội này thuộc hạng tối Cường Trong trường đấu Ngoài năm Phương thế lực này ra còn một số đoàn đội Chỉ có hai người, thậm chí là một người Mà hai người tiêu viêm huân nhi Chính là thuộc loại đoàn đội chỉ có hai người kia Xong tuy rằng chỉ có hai người Số lượng thua xa những đoàn đội toàn đội kia nhưng không ai dám xem thường vì cái đội ngũ này hai người Tiêu Viêm cùng Quan Ninh. Trong hai người tùy tiện ai cũng có thể bằng thực lực mà chen đấu vào năm vị trí đầu, mà hiện giờ hai người liên hợp cho nên dù mạnh như Bạch Sơn, Ngô Hạo hộ giá đoàn đội cũng coi như là đại địch cả bước mình. Tiêu em ca ca bây giờ đánh được chưa? Nhìn giữa sân đã phân biệt rõ ràng phạm vi Quần nhì nghiêng đầu cười Nói chờ một chút Hiện tại trong đấu trường còn ít nhất 30 người Trong đó còn có ít cường giả Như Bạch Sơn, Ngô Hạo Chúng ta Nếu mà không thi triển bài cuối Thì sợ không thể toàn bộ thắng Cho nên bây giờ chỉ chờ bọn họ tiêu hao lẫn nhau Bạch Sơn, Ngô Hạo Bọn họ cũng không muốn đem chúng ta loại ra ngoài Mà là lo lắng bị người khác đánh sau lưng bởi vậy trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không sợ bị công kích tiêu viêm đưa huyền trọng thước trong tay lên ngang vai cười nói huynh nhi mỉm cười gật đầu bàn tay khẽ đưa lên kim quang chói mắt lúc ẩn lúc hiện kim quang ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cho dù là tiêu viêm bên cạnh cũng có thấy chói mắt đúng như tiêu viêm nói tuy rằng bạch sơn ba người đem bọn họ làm đối thủ lớn nhất nhưng cũng không dám ra tay bà bên liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bất chợt đem mấy đoàn đội khác yếu hơn đuổi ra ngoài, chỉ có đem những đoàn đội này đuổi đi hoặc thu tóm những đoàn đội này thì bọn họ mới có thể triển khai trận chiến cuối cùng dưới sự xua đuổi của đoàn đội mạnh, thì trừ tiêu viêm và huấn nhi ra, những tiểu đội khác sau khi va chạm đều hoàn toàn tan rã, chỉ có một số may mắn thoát được, còn lại đa số đều bị mạnh mẽ đuổi khỏi sàn đấu nhìn tuyển thủ bị đuổi càng ngày càng chạy bốn phía tiêu viêm thoáng trầm ngâm chợt chăm chú nhìn bọn họ mạnh mẽ bước trầm giọng quát người nào không có đội ngũ nếu không muốn bị mất thứ tự có thể đến bên này nghe được tiêu viêm nói những tuyển thủ này nhất thời mừng rỡ nhìn về phía hai người cho dù hai đoàn đội cực mạnh đại đấu sư tọa chấn không dám giữ bọn họ đến hiện tại nhìn thấy tiêu viêm xuất đầu bọn họ giống như là chết vớ được cọc vội vàng hướng tiêu viêm cùng quân nhi chạy tới tiêu viêm nói một tiếng này trực tiếp thu hút được bảy tên tuyển thủ cuối cùng ở giữa sân về phía dưới trường nhất thời tiểu đội chỉ có hai người bảnh trương lên đủ so sánh với đám người bạch sơn đương nhiên chỉ là so sánh về số người mà thôi còn về thực lực của những người trong đoàn đội bạch sơn rõ ràng là hơn những người vừa chạy đến dưới trường tiêu viêm. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng chẳng hy vọng nghĩ đến việc dựa vào với người này đánh bại Đăng Bạch Sơn mà chỉ cần những người này có thể tiêu hao một chút nhân tụ của đối phương đã là tốt rồi Hành động lần này của Tiêu Viêm tuy thu được lòng người nhưng đã làm cho ba đoàn đội cực mạnh vô cùng bất mãn nhất là Bạch Sơn hắn không nghĩ hành động của mình lại làm lợi cho người khác Cần nữa hắn cực kỳ chán ghét Tiêu Viêm bởi vậy lập tức sắc mặt trở lên âm trầm bàn tay vung lên Bên cạnh, có tám gã tuyển thủ thực lực không kém đi theo hắn, chậm rãi hướng tiêu viêm, xem bộ dáng này là trực tiếp muốn hướng tiêu viêm tuyên chiến. Suy, nhìn ám người Bạch Sơn mang theo vẻ mặt âm trầm. Tiêu viêm khẽ nhớn mi mày trong tay, huyền trọng, thước, trở xuống bả vai, khẽ cười lạnh. Thế nào, nhịn không được rồi ư. Bên cạnh, Huân Nhi cũng lạnh lẽo, liếc nhìn đắt Bạch Sơn, kiểm soát đố khí lượn lờ quanh thân thể cát thêm nùng đực, nàng đã sẵn sàng để chiến đấu. Đi, bốn người người đem tám người kia của Tiêu Viêm đuổi khỏi sân đấu, bốn người còn lại đem Huân Nhi, Học Muội ngăn cản, còn Tiêu Viêm để cho ta đối phó. Bạch Sơn nhoáng lên một cái, một thanh sắc ngân bào chương thương lóe lên xuất hiện. Toàn thân thương có hào quang nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển, nhìn qua đã biết vũ khí có khả mạt hạch, còn hắn thì nhàn nhạt, nhạt phân phó. Nghe được lệnh Bạch Sơn, đám người phía sau nhất thời phân tán, phân công mà đi. Quân Nhi chuẩn bị chiến đấu nào. Nhìn đám người Bạch Sơn theo khí thế hình quạt mà đến, tiêu viêm nghiêng đầu cười, nói. Được, quân Nhi khẽ gật đầu, kim quang lượn lờ xung quanh cực kỳ mạnh mẽ. ngay khi đám người Bạch Sơn bắt đầu triển khai tấn công, tiêu viêm thì cũng là lúc Ngô Hạo cùng hộ ra triển khai tấn công, bắt đầu đuổi hai đoàn đội còn lại ra khỏi trường đấu. Trận hỗn chiến khiến cho lòng người kích động Ở giữa sân Rốt cuộc chính thức bắt đầu Giờ phút này trên khán đài tiếng hò hét Chói tai trợ uy Giống như là tiếng sấm vang vọng Trường 415 Trường 415 áp lôi địa hộ bạo. Đám người Bạch Sơn tốc độ càng ngày càng nhanh, Ti Viêm chậm rãi thở ra một hơi, bên trong cơ thể xoáy khí tụ lại, đầu tinh hình thoi nhẹ run. Một dòng thanh sắc đố khí ổn àn tuôn ra dọc theo kinh mạch, giống như là cơn đại hồng thủy rít gào, vươn cao cuối cùng chào sát bên ngoài cơ thể, đem khí thế Ti Viêm đột nhiên thăng tới đỉnh. Huyền trọng thước to lớn bị thanh sắc đố khí bao bọc, đố khí mạnh mẽ Khiến cho không gian xung quanh trọng thước xuất hiện dao động rất nhỏ Tiếp em ngẩn đầu, bàn tay nắm chặt Chuôi huyền trọng thước, nghiêng đầu nói với Huân Nhi một cách thản nhiên Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian 3 phút, Huân Nhi khẽ gật đầu, kim sắc đố khí từ trong cơ thể bạo dũng bạo phát kim quang chói mắt làm cho cơ thể nàng giống như là một mặt trời nằm trên mặt đất cực kỳ bắt mắt cảm thụ được đấu khí hung hãn từ phía sau bạo phát tiêu viêm gật đầu bắn chân hơi lăn lên dẫm mạnh xuống đất dưới chân phát ra một tiếng lộ mạnh trượt hóa thành một vệt ảnh màu đen như một cơn cuồng phong hung mãnh bắn liệt bắn về phía bạch sơn vẻ mặt lạnh như băng ừ từng tưởng rằng đánh bại lục mục có thể hoành hành không có kình ai, xả nam mọc viện mạnh hơn hắn rất nhiều, kình hoàng mãnh liệt làm cho quần áo bạch sơn bám chặt cơ thể, hắn cố không đểm né tránh cửa lạnh một tiếng, trưởng thương màu bạc đột nhiên chấn động, vẽ ra lôi điện đấu khí màu bạc giống như một con rắn nhỏ bao phủ toàn bộ cắn thương, tay phải nắm chặt, chuôi thương quát ra một tiếng chói tai, trưởng thương hóa thành một điểm hào quang màu bạc lao về phía cổ tiêu viên một cách cực kỳ tàn nhẫn đinh bóng đen khổng lồ đột nhiên ngự khựng lại điểm hào quang màu bạc thẳng tắp ẩn đầy kinh lực bắn lên thân huyền trọng thước chỉ thấy trên đầu cánh tay nắm trọng thước của tiêu viêm có chút thoáng run một tích mạnh mẽ bị ngăn cản sắc mặt của bạch sơn không có chút nào biến hóa cánh tay đột nhiên chấn động mang theo lôi điện đấu khí màu bạc bao qua quanh kương gương dụng ánh bạc phát, cuối cùng hóa thành mấy luồng thương ảnh màu bạc hư ảo, quỷ xí xuyên qua trọng thước. Sau đó, đao thương đâm tới thẳng mặt Tiêu Viêm, thương ảnh xuyên qua không khí, mang theo lôi đố khí màu bạc. Đố khí lôi điện phát ra âm thanh xì xì. Năm đó, tại điểm Tiêu Viêm cùng Nghị Ca tiêu lệ luận bàn có trải nghiệm qua bởi vậy tự nhiên sẽ không dám coi thường ngay khi mấy luồng thương ảnh màu bạc như cuộn vòng rít gào tới trong ánh mắt đang nhanh chóng phóng đại thân này của tiêu viêm chấn động đấu khí màu xanh hùng hồn bạo phát ra trong nháy mắt tại vị trí đỉnh đầu tụ tập tại mũi giáp bằng năng lượng thực thể màu xanh mũi giáp đem toàn bộ đầu tiêu viêm kín đáo bao bọc thương ảnh màu bạc tiếp xúc với mũ giáp lủng mạnh Nhưng vẹn vẹn chỉ có thể thấy ngân quang Trên mặt giáp lưu lại vô số Dấu vết nhỏ nhỏ Thương ảnh biến mất Tư viêm đột nhiên đạp từng bước lao tới Trong nháy mắt mũi giáp cơ hồ biến mất Trọng thước trong tay hung hẳn chém tới Không khí như bị lực lượng cuồng bạo Xé rách nhắm đầu Bạch Sơn chém xuống Lúc trọng thước được phát động ra Lực lượng kinh khí Khuém mắt của Bạch Sơn giật giật Cùng tư viêm đối chiến Bây giờ hắn mới biết được người này Lực lượng khủng bố đến mức nào Tại mũi chân, hào quang màu bạc thoáng xuất hiện, thân hình của Bạch Sơn nhoáng lên, truy một hào quang màu nhạt, nhẹ đi, thân hình Bạch Sơn đã nhanh chóng thu lui gần 5 6 bước, tốc độ đó làm cho người ta liếu lưỡi. Lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng người chẳng lẽ không biết nội thuộc tính đỗ khí, không chỉ có lực, lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa còn có tính chất tăng phúc nhanh nhẹn sao? Dùng không biết tên thân pháp Đấu ký né tránh tiêu viêm công kích Bạch Sơn cười lạnh Nói Địch xác là rất nhanh Tùy huy động trọng thước một chút Tiêu viêm thẳng nhân gật đầu Khóe mắt thoáng liếc nhìn huân nhìn cùng mấy gã dự thi bắt đầu chiến đấu Bốn gã đỉnh cấp đấu sư Bị đánh cho Chỉ thủ mà không thể công Xem tình huống thì ba phút là có thể thêm bốn gã Hoàn toàn trục xuất ra khỏi đấu tràng Quấn hồ Tình huống bên này lợi thế lại không nghiêng về phía tiêu viêm Nhân số tuy nhiều nhưng bảy người trước kia Bây giờ đã bị bức không còn khí thế Hiện giờ tuy rằng đối diện có 4 người Nhưng đánh trường 10 hiệp, hiệp nữa là tan tát Lúc này mới chỉ vẹn vẹn thời gian 1 phút bảy tên thí sinh cùng phe bị đối phương chia làm Từng phần nhỏ tiêu diệt mất ba người Quả nhiên là một đám bù nhìn không có khí thế Sao có thể cùng người khác đối chiến Hơi nhú mi lắc lắc đầu Tiêu viêm đem ánh mắt thu hồi Chỉ cần hắn đem Bạch Sơn bám trụ Huân Nhi đã có đủ Thời gian đem đối phương toàn bộ xử lý Tới thời điểm một khi Huân Nhi Có thể kết thúc xong bên này Bạch Sơn cũng chỉ có một đường Thua mà thôi trực tiền đánh bại người Đến lúc đó cho dù là Huân Nhi học muội xa tay Ta cũng có thể xem như là thành công rút lui Ta bại dưới tay là Thật không sao cả Bởi vì ta muốn trước mặt toàn bộ học viện đệ tử Khiến cho tiêu viêm ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta Dường như nhìn ra ý đồ của tiêu viêm Bạch Sơn lạnh lùng cười Sắc bén trường thương hướng tiêu viêm đạm bạc nói Người dựa vào cái gì Trong tay tiêu viêm trọng thước cắm mặt đất mỉm cười Bằng bào thực lực Ngũ tinh đại đối sư của ta Vừa nói xong Khói miệng của Bạch Sơn nhếch lên một chút lạnh lùng tay tay nắm chặt cán thưa mạnh mẽ xoay tròn. Trong tức thời, cái trường thương màu bạc mờ hồ biến thành phong luân, cuồng phong vụ vụ đem vết đá vỡ xoay chiến đấu hút vào xoay quanh vòng cuốn. Bên ngoài cơ thể bỗng nhiên ngân quang rực rỡ, một tia điện màu bạc giống như con rắn trườn tới trườn lui, từ xa nhìn lại, lúc này Bạch Sương cơ hồ là giống như một cái quang cầu màu bạc. Cớ nữa, Mặt ngoài quang cầu tựa như che kín Vô số xúc giác màu vàng Nhìn quần phong kịch liệt Ánh mắt của tiêu viêm khẽ híp lại Cảm giác được trường thương trong tay bạch sơ Nhưng tụ ra năng lượng mạnh mẽ Đó là loại năng lượng tràn ngập Quần bạo cực đoan Giống như là tượng sấm chớp Ngày từ đầu đã sử dụng đại đấu kỹ Mạnh mẽ đến như vậy sao Định tốc chiến tốc thắng Nhìn trường thương trong tay bạch sơ Năng lượng nhanh chóng tụ tập Tiêu viêm nhíu mày lòng bàn tay hơi đảo, họa sĩ màu xanh nhạt ẩn dưới tay sắc đố khí che lấp, như gần như hiện xuất ra. Tiêu Viêm để cho ta tới xem ngươi biết cái gì mới là chân chính thiên tài, người không xứng với Huân Nhi. Tiếng gió vù vù mơ hồ, còn tiếng cười âm lãnh rất nhỏ của Bạch Sơn truyền đến. Ngay sau đó, tiếng gió đầy trời đột nhiên đình trệ. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, phát hiện trường thương màu bạc trong tay Bạch Sơn xoay chuyển giống như là phong luân đã yên lặng bất động dừng lại trong tay hắn. Chẳng qua lúc này, trường thương cơ hồ đã hoàn toàn chuyển hóa thành một đôi thanh lôi điện thương màu bạc. phía trên mũi thương lôi điện mờ nhạt nhưng vọng bên trong đó truyền ra tiếng sấm. Trường thương khẽ nhúc nhích, tản ra dao động năng lượng khủng bố không ngừng. chịu chết đi. trong mắt hiện lên một chút lạnh khốc. Bạch Sơ nắm chặt trường thương, hai chân đứng vững, chậm rãi lưng cao trường thương ngang đỉnh đầu, trong nháy mắt tiếng sóng vang lên hỗn loạn, ầm ầm lện trên lên nhà cứng rắn. Chỉ một thoáng, một tiếng lộ mạnh kinh thiên động địa vang lên, đem ánh mắt toàn trường hướng về phía này. Đến khi mọi người nhìn thấy một vòng thái dương màu bạc, Bạch Sơ đồng thời cảm nhận được sự hữu uy lực khủng bố, chế bên trong thành trường thương điềm thanh ổn lên. Phía trên hai khăn đài không ngừng vàng lên Hám lôi điện hồ bạo Quát lên một tiếng lạnh lùng Quang ảnh màu bạc Hiện ra vô số ánh mắt rung động Đang nhìn chăm chú Một tia lôi điện tô to Từ trường thương phóng tới Nơi tia lôi điện đi qua Đến cả dân chất của xã đấu Đều bị hủy hoại tia lôi điện giống như là một con ngân xà Không ngừng uốn lượn, Tốc độ quá nhanh Nên cho người ta phản ứng không kịp ngoài trận đấu, mọi người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra giữa sân, ngưng quàng, trượt lóe. trên sân đấu xuất hiện một cái rãnh sâu, trông như là bị tê giác cầy sới. ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, và phương hướng chính là chỗ tiêu viêm đang đứng. những cái rãnh khổng lồ dưới đất do tia lối điện gây ra, vô số người lướt một ngụm nước miếng công kích khủng bố cỡ này chỉ sợ ngay cả thất tinh hoặc bát tinh đại đấu sư bị đánh chúng cũng phải trọng thương a bụi mù do tia lôi điện lục mạnh lan tỏa ra bên trong lớp cho bụi không có lửa điểm tiếng vang. người bên trong giống như một kích nảy và thắt thành cho bụi trường thương hạ xuống trên mặt bạch sơn có chút tái nhợt trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh chợt hít sâu một ngụm không khí ngẩng đầu nhìn bụi mù không khí không có động tĩnh quái miệng nhếch lên lạnh lạnh cái này hãm lui địa hồ bảo là huyền giai có cấp độ kỹ, là độ kỹ cao cấp nhất mà hắn nắm giữ được. Năm đó, khi khắc rắc vực kịch lâm, hắn bình bằng một chiêu này đánh trọng thương một gã, đấu linh cường giả không kịp phòng bị, sau đó lấy thủ cấp của đối phương, hắn suy tưởng cho dù thực lực tiêu viêm có thể so sánh ngang ngửa hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bảo trụ dưới chiêu này. Giữa sân, bụi mộng dần tan, một mảnh kim lạc quang chương. Vô số ánh mắt đều đặn chăm chú nhìn về sân đấu, mọi người muốn biết gã tiêu diêm giống như là một viên lưu tinh nhanh chóng trong dàn hát học viện quật khởi, liệu tuyệt cùng có khả năng chống đỡ lỗi phong vân, xò bạch sơn chân chính ra tay không. Cuối mù từ từ hành nhạt nhòa, xuất hiện trước mắt mọi người là một tảng hắc thước thật lớn đang cắm trên mặt đất cứng rắn. Một cơn gió mạnh thổi qua, Đèm bụi mù hoàn toàn tiêu tán, dưới vô số ánh mắt chăm chú quan sát dần dần hiện ra một bóng người toàn thần bao bọc trong vầng thanh sắc họa diễm Ánh mắt đột nhiên co thắt, nhìn thấy bóng người toàn thân bốc lên thanh sắc họa diễm Sắc mặt bạch sơn khẽ biến, họ lửa quỷ dị cho dù khoảng cách xa như vậy Hắn cũng có thể cảm nhận được một sức nóng khủng bố Đánh đã rồi chứ, bóng người thanh sắc họa diễm hơi hơi ngập đầu Ẩm thanh thẳng nhiên chuyển ra, Họt lửa thoáng lộ ra một chút Khuôn mặt đạm mạc thanh tú Rõ ràng là tiêu viêm Bạch Sơn khuôn mặt hơi run run Bàn tay nắm chặt trưởng thương Hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được tiêu viêm đến tuyệt cùng Nó mạnh mẽ như thế nào Đánh xong rồi thì tới lượt ta Thế Bạch Sơn không nói gì Bóng người hành sắc họa diễm lầm bầm lầu bầu Thì thào một tiếng Hánh văn cất cao nhìn chăm chăm vào cử chỉ động Này của tiêu viêm Nghe thấy mấy lời của hắn. Bạch Sơn vội lùi về phía sau, nhưng vừa lùi được mấy bước kéo giãn khoảng cách, sau lưng truyền đến một cỗ nóng cháy. Vội vàng quay đầu lại, khóe mắt hiện lên một quang ảnh xanh nhạt, một nắm tay có lửa bao quanh đôi mắt không khỏi trợn trừng. Chương bốn trăm mười sáu tấn cấp trong chiến đấu năm đấm mang theo ngọn lửa màu xanh nóng bỏng dù còn chưa chạm vào người mà bạch sơn đã thấy da thịt như bị thiêu đốt đến mức không chịu nổi hắn cắn răng nhịn đau hai chân như điện nhón một cái thân hình như quỷ mị nhanh chóng thối lui mấy bước ngay khi bạch sơn vừa triệt thoát khỏi phạm vi công kích của tiêu viêm còn chưa kịp dơ thương công kích thì đã thấy bóng xanh chớp động Tiêu viêm đã lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt Sòng quyền như điên cuồng Xuất ra hơn 10 đạo tàn ảnh nhắm tới toàn bộ vị trên thân thể Bạch Sơn Từng đạo quyền đánh tới Kéo theo hàng loạt âm thanh trường đục Giòn rã vang lên trong đấu trường Khốn khiếp Từng trận đau đớn từ thân thể Khiến Bạch Sơn trong lòng đại nổ Công kích của tiêu viêm toàn bộ Đều là cận thân đấu kỹ Khoảng cách như vậy khiến hắn không thể thi triển được thương pháp Mặc dù hắn thi triển thân pháp phong lôi động, có thể tạm thời kéo giãn cự ly, nhưng Tiêu Viêm đã không còn bị huyễn trọng xích trói buộc, tốc độ truy kích của hắn ngay lập tức tăng vọt. Bởi vậy, bất kể Bạch Sơn dùng phong lôi động tìm mọi cách kéo dài khoảng cách, cũng là công dã tràng mà thôi. Người lùi hai bước, ta cũng lập tức tiến lên hai bước. Tiêu Viêm thủy chung đều thi triển cận thân đấu kỹ, chiến đấu cùng Bạch Sơn, không cho hắn có cơ hội thi triển thương thuật. Đối với Bạch Sơn, dưới tình huống không có sự trợ giúp của vũ khí mạnh nhất, tiến hành bác đấu cùng tiêu viêm, quả lầm hồi đại bi kịch. Khi tiêu viêm cầm huyền trọng xích thì cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi hắn thoát ly trọng lượng cùng áp chế đấu khí của huyền trọng xích. Khi tiêu viêm cầm huyền trọng xích, Bạch Sơn còn có thể dựa vào lôi điện đấu khí và thường thuật cao thâm cùng tiêu viêm đối chiến. Mà khi cận chiến, lựa chọn tốt nhất của Bạch Sơn chỉ có thể là kéo giãn khoảng cách song phương. Ngay cả điểm này cũng bị tiêu viêm hoàn toàn áp chế, cho nên chỉ cần nhất thời khinh suất hắn sẽ ngay lập tức rơi vào vạn tiếp bất phục. Tiêu viêm dường như đã biến thành một cái bóng đen mờ ảo, không ngừng lượn quanh Bạch Sơn, nắm tay mang theo quyền phong hung hẵng, không ngừng dã thẳng lên lớp đấu khí màu bạc. Bạch Ngân đang bao bọc toàn thân Bạch Sơn, lúc này, quyền trượng hữu tay, chân đầu gối, mỗi một chỗ bộ vị đều là vụ khí lợi hại của Tiêu Viêm. Cùng lúc giao thủ không ngừng tạo thành quyền ảnh liên miên bất tuyệt, đối mặt với Tiêu Viêm điên cuồng công kích, trường thương trong tay Bạch Sơn coi như là vứt đi, mặc dù hắn thi thoảng cũng có thể sử dụng quyền trấn đỡ, nhưng thanh nhiên địa tâm hỏa bảo hộ thân thể, Tiêu Viêm lại chẳng phải bất thương, mỗi một lần ngạng khánh quyền đầu của Bạch Sơn đều sưng đỏ một mảng. Nếu không nhờ có đấu khí phòng hộ, hay rằng vừa mới tiếp xúc đã bị thanh liền địa tâm hỏa biến thành cái chấn giò lướm. Lúc trước còn là một Bạch Sơn uy phong lẫm lẫm đứng trước sân, giờ đây chợt biến thành một cái bao cát mặc tình cho người ta luyện quyền, biến hóa nghiêng trời lệch đất khiến cho vô số người ngồi quan sát chỉ biết há hốc mồm trợn mắt cái gã bạch sơn đang bị tiêu viêm đuổi theo hành hung lại còn không đủ lực hoàn thủ chính là thiên tài hô mưa gọi gió trong học viện đây ư thật là một tên gia hỏa điên cuồng a nhựt lâm đạo sư và tiêu ngọc đồng dạng cứng người ngây ngốc nhìn tiêu viêm bên trường đấu không nghĩ đến tên gia hỏa bình thường bộ dáng ôn hòa nhưng lúc động chân cũng đáng sợ như vậy thành sắc hỏa diễm trên thân tiêu viêm phải chăng là dị hỏa giữa khoảng trường nhìn thanh sắc hỏa diễm lừa lờ trên tân tiêu viêm lão giả được gọi là hổ kiền gọi là hỏa lá đầu bốn nét mặt bình đạm rốt cuộc cũng hiện lên tia dị sắc ẩn hẳn là không giả sức nóng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tim đập nhanh đích xác là dị hỏa bất quá cũng không biết loại dị hỏa nào nếu thực lực của tiêu viêm có thể cường hãn hơn một chút đến lúc đó thi triển dị hỏa này cho dù là đấu vương cường giả đỉnh không cùng chia chắc dễ dàng tiếp nhận được. Hồ Kiền gật gật đầu đáp. Tiêu Viêm này có phải là muốn vào hệ luyện dược? Hỏa lão đầu đang trầm ngâm chợt nhẹ giọng thốt. "Ách, Hỏa lão đầu, thật ra hắn mới tiến vào Lôi viện a." Nghe vậy Hồ Kiền nhận ra đáp. "Tiến vào Lôi viện hay là hệ luyện dược tức là không có gì mâu thuẫn. Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư, tiến nhập khoa luyện dược sư với hắn cũng có lợi mà thôi." Còn nữa, điều này cũng không chỉ hoãn cơ hội tiến nhập vào lội viện tu hành của hắn Hỏa lão đầu thản nhiên nói Chuyện đó thì tùy theo ngươi đi Nếu ngươi có thể khiến cho hắn vào luyện dược Thì ta cũng không có ý kiến Dù sao có thể khiến cho Trong học viện có thêm một gã luyện dược sư xuất sắc Tức là điều là ta cầu mà không được đó Bộ kiệt lắc lắc đầu cười đáp Hỏa lão đầu khẽ gật đầu Không hề đáp lời Tiếp tục Dõi mắt vào sân đấu Cặp mắt giả nua Bình thẳng kết cao nhìn chằm chằm vào thanh sắc Hỏa diễm cháy rực trên thân tiêu viêm một lúc Trong mắt chợt xét qua một tia hâm mộ Tiếp tục một quyền hung hăng nện vào giữa ngực Bạch Sơn Nhất thời vang lên một tiếng rất nhỏ chợt tiêu viêm cười lạnh Nhìn đấu khí khải giáp trên thân Bạch Sơn chậm rãi tàn rã Một cước trầm trọng xuất ra ngắm thẳng bụng Bạch Sơn Chỉ nghe một tiếng lỗ lớn Rồi điện đấu khí khải giáp trên Bạch Sơn đã hoàn toàn bị công kích cường hoàng của tiêu viêm oanh phá. Một cước này của tiêu viêm lực công kích cực kỳ bằng đại Khiến cho Bạch Sơn văng xa đến mấy chục trượng mới từ từ dừng lại, chỉ không được phun ra một bụng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch cắn răng run lẩy bẩy đứng dậy, quán độc nhìn tiêu viêm, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một quả đa dược màu đen nhét vào miệng. Này, Tiêu Viêm cũng không vội vã để ý tới Bạch Sơn, bởi vì ngay lúc hắn cảm thấy đấu khí trong đó vốn lưu chuyển tự nhiên trong cơ thể bắt đầu bạo trướng, nhất là khi đấu khí trong kinh mạch lại điên cuồng vận chuyển, mà tại không gian xung quanh tiêu viêm dường giọng năng lượng tinh thuần của cấp tốc dao động, tạo thành một cái khí thế vô cùng mạnh mẽ tiến nhập vào cơ thể tiêu viêm, xem bộ dáng rõ ràng là dấu hiệu muốn thăng cấp. Tiêu viêm trong lúc không hề suy tính cực kỳ triển khai công kích. May mắn có cơ hội đột phá, bởi thế đấu khí trong người tự động lưu chuyển. Thực chất là giống như nước lớn chảy trong suối nhỏ, dần dâng lên thành dòng sông lớn. Chẳng qua cái tình huống thăng cấp này có vẻ cực kỳ bất ổn. Động tĩnh của Tiêu viêm tự nhiên không thể qua mắt được. vài người nhãn lực cao minh, bởi vậy ngay trên khán đài hàng loạt tiếng kinh hô tư viêm này thăng cấp ngay khi chiến đấu ư? Vô số người ngây ngốc nhìn thân ảnh giữa sân. Người này như thế nào lại làm ra cái loại khiến cho người ta trợn mắt há mồm như vậy? Hiện tại trong đấu trường là thời điểm mấu chốt mà hắn lại cư nhiên thăng cấp, thật sự là làm cho người khác bàng quan cảm thấy dở khóc dở cười cho vận khí của hắn. Phải biết rằng tại thời điểm thăng cấp không thể bị ngoại sự quấy nhiễu nếu không nhẹ thì thụ thương mà lặng thì thậm chí mất mạng. Nếu trong tình huống bình thường mà tiêu viêm gặp loại chuyện này sẽ khiến người ta cực kỳ hâm mộ nhưng bây giờ phải nói là địa phương thích hợp cho hắn thăng cấp ư? Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ? Tiêu viêm lúc này vì tình huống đặc biệt này mà không nhịn được chửi một câu. Bạn thân hắn cũng hiểu trong lúc này muốn tĩnh tâm thăng cấp căn bản là loại chuyện mơ giữa ban ngày. Loại chuyện thăng cấp này căn bản chính là không cầu mà gặp hoàn toàn không tuân theo ý chí của tiêu viêm mà đây mới là cái khiến hắn giờ khóc giờ cười ngày xưa thì mọi biện cách mong cầu thì nó không đến hiện tại không cần thì nó lại đến hơn nữa lại như kẻ cướp phá cửa xông vào nhà hà ha, hà ha, tiêu viêm xem ra lão thiên cũng thực là ưu ái ta nuốt xong khỏa đang dược sắc mặt bạch sơn đang trắng bạch Bỗng nhiên trở lên đỏ ứng Khí tức bàng bạc Hốt nhìn bạo trướng Hắn nhìn tiểu viêm đang bất động đằng xa Lại thấy động tĩnh đột nhiên minh bạch nhất thời cất lên một tràng cuồng tiếu Đưa tay hướng ngân sắc trường thương phía xa Trường thương biến thành một đạo hư ảnh bay tới bạch sơn Tiểu viêm ca ca Người hoàn thành thăng cấp đi Ta giúp người tạm thời ngăn bọn họ Một thức ảnh thành đạm xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Vân Nhi mỉm cười. Lúc này, tù hạ của Bạch Sơn chính là 8 gã thí sinh đều đã bị làng đuổi khỏi trường đấu. Cho ta 10 phút. Tiêu viêm chỉ hoãn một chút, cắn răng gật gật đầu, vội vàng ngồi xuống xếp bảng ngưng thần, khống chế mấy dòng lòng lượng đang điên cuồng tiến vào cơ thể. Nhìn tiêu viêm nhắm mắt khống chế hỗn loạn trong cơ thể. Vân Nhi nghiêng đầu dùng ánh mắt lạnh đạm nhìn Bạch Sơn, Ngọc Thụ hiện Kim Quang thản nhiên nói: Người nếu thấy thích cứ lại đây, bất quá đừng mau ta hạ thủ lưu tình. Nghe được ngữ khí lãnh đạm cực điểm của Huân Nhi, khuôn mặt Bạch Sơn chợt hiện lên nét dữ tợn, hít sâu một hơi, áp chế lộ hỏa trong lòng. Bỗng nhiên chuyển hướng nhìn qua bên quảng trường, Bên đó đội ngũ của Ngô Hạo và Hộ Gia cũng đã loại xong hai đội ngũ, chỉ có cấp đại lão sư đoạn chấn. Hơn nữa, lúc này Ngô Hạo và Hổ gia rõ ràng đã nhận thấy dị động của Tiêu Viêm. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới. Tiêu Viêm lại gặp cơ hội đột phá tăng cấp trong tình huống này. Ngô Hạo, Hổ gia thiệt nghĩ chúng ta trước tiên liên thủ đánh bại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Các người cũng đã biết thực lực của hai người bọn họ. Hơn nữa, Tiêu Viêm hiện tại đang trong giai đoạn đột phá. Nếu hắn tấn cấp thành công, nhất định thực lực đại trướng đến lúc đó các người có thể đơn độc chiến đấu, có thể ngăn cản hai người bọn họ không. từ đó mà suy chúng ta sớm hay muộn cũng đành làm bãi hạng phong mà thôi. ngay khi Ngô Hạo và Hổ Gia đang ngây ngốc vì di động của Tiêu Viêm, thanh âm Bạch Sơn bỗng nhiên vang lên bên tai bọn họ. chợt nghe được lời Bạch Sơn hai người bất chợt ngật người khẽ nhíu mày. hắc hai người không phải là có ý tứ với Huân Nhi học muội sao? Nếu nói lúc này Có thể loại tiêu viêm Như thế hắn sẽ mất đi tiền ngũ danh Đến lúc đó Chúng ta không cùng một chỗ Không có tên kỳ đà tiêu viêm kia Đến lúc đó Xem ai có thể làm động phương tâm của Hân Nhi học muội rồi thanh âm Bạch Sơn Tiếp tục quanh quẩn bên tai hai người Hổ già tại Hạ Gia Nam Học Viện Có thể tìm được Lữ Hải Tử thứ hai nào có khí chất So bì với, với Hân Nhi học muội ư Còn Ngô Hạng nhiều lắm như vậy, Bun Nhi học muội là người duy nhất khiến cho người động tâm. Nếu để Tiêu Viêm suốt ngày bên cạnh Bun Nhi, người còn có cơ hội sao? Cho nên hắn chính là địch nhân chung của chúng ta, không cần do dự nữa. Nếu để cho Tiêu Viêm thành công tấn cấp, đến lúc đó kẻ chiến bại khẳng định là chúng ta. Lời Bạch Sơn làm cho sắc mặt Ngô Hạo cùng hộ ra hơi có chút biến hóa. Đây đích thực là một mối bí hiệp đối với bọn họ. Sau một hồi khá lâu, bọn họ cũng liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu chậm giọng nói Hảo, trước tiên đem tiêu biên đã ra ngoài đã